Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai. Chuyện được phát trên kênh ivyblog.com Chương 9 Thục Nguyên vừa mở cổng, đã thấy hai nhỏ bạn đứng trên thèm, vẻ rất nôn nóng. Thục Nguyên lên tiếng, tụi bay không lo học hành, mà tê tủ ở đây cả vậy. Hai đứa nó cùng nhảy sổ lại. ơn trời! Cuối cùng, Mày cũng về bình an. Làng hương hỏi liền. Đi với hắn. Hắn có giỡn trò gì với mày không? Thục biên vên mặt. Mày quên tao là ai à? Một sợ lông chân của tao. Hắn cũng không dám động. Chứ đừng nói tới việc giỡn trò. Vậy, ba mẹ hắn có hiền không? Làng hương vừa dứt lời. Hiền thục nạc. Hiền thì sao, mà giữ thì sao? Mày làm như nhỏ Quyên về làm dâu nhà đó thật khổng bạc. Làng Hường gần cổ. Nếu ba mẹ hắn hiền thì tốt cho nhỏ Quyên, khỏi sợ người ta xét nét. Hiền thuộc gợt cường. Nói cũng phải. Quyên, mày nói xem gia đình hắn có hiền không? Làng Hường hưởng ứng. Phải đó, mày kể lại cho bọn tao nghe đi. mặc cho hai bạn hỏi dồn. Thục Quyên vẫn thông thả uống từng ngụm nhỏ ly nước lọc trong tay. Đặt ly xuống bàn, cô nói. Có một điều mà tụi bay không thể nào ngờ được đâu. Điều gì? Đó là mẹ và nội hẳn chính là chủ nhân ngôi nhà này. Hai cái miệng cùng há ra. Hả? Mày không đùa đấy chứ? Không, tao hoàn toàn nghiêm túc đấy. Thục reo lên Vậy thì dễ rồi Lan Hương ngờ ngát Dễ Mà sao dễ Thục phẫn khởi Thế này nhé Giờ nhỏ quyên muốn thoát khỏi bản hợp đồng ma quỷ đó Thì chỉ việc nói thật cho bác gái biết Bác ấy vốn rất quý nhỏ quyên Bà sẽ giúp nhỏ quyên rất nhiều Nói không chừng Để bên vực cho nhỏ quyên Mà bác ấy tấm cổ cái gã gàng dở kia ra đường cũng nên. Lan Hương nhìn Thục Quyền. Vậy mày còn chờ gì nữa? Cơ hội ngàn vàng đó nghe. Mắt Thục Quyền ánh lên thiên nhìn lạnh lẽo. Không, tao sẽ không làm thế. Hiền Thục và Lan Hương ngó bạn. Mày có điên không? Đây là dịp mai hiếm có đấy. Thục Quyền nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu trắng đều như ngọt. Hắn phải trả giá vì làm Phật lòng đại soái. Ta sẽ làm hắn sống dở chết dở cho xem. Làng hương kiều lên. Ôi tội nghiệp hắn. Hắn đã rơi vào vút con sư tử nhà. Ý lộn, chuồn mình rồi. Thục cũng nói. Tao không biết trong chuyện này ai tuy sẻo hơn ai. Nhưng những ngày sắp tới đúng là hắn gặp hạn. Mà hạng nặng mới chết chứ Thục quyên lườm hai bạn Giờ có chịu học bài chưa Hay ngồi đó tám Tối nay mà không làm bài xong Thì ngày mai người gặp hạng là tụi mình nè Hai nhỏ cùng bật dậy Thôi chết Mãi lo cho mày nên môn triết Tụi tao đã liết qua được chữ nào đâu Lãng quạng ngày mai gặp hạng Thiệt chứ chẳng chơi Cả ba cô nàng cùng ngồi vào bàn học, trời càng về khuya, không gian càng yên tĩnh, vì thế cả cô cũng dễ dàng tiếp thu bài hơn. Vũ Nguyên vừa bước vào nhà, đã chạm phải hai ánh mắt lạnh như băng miền bắc cực, của nội và mẹ đang chiếu vào mình, anh giả lã. Khuya rồi, sao nội và mẹ không đi nghỉ, còn thức làm gì cho mệt? Bà cầm nghiêm nghị ra lệnh. Con ngồi xuống đó đi. Vũ Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Bà cầm hỏi tiếp. Con quen Thục Quyên bao lâu rồi? Vũ Nguyên gãy tay. Biết nói sao bây giờ? Không lẽ nói quen được một tuần? Nói như thế, thì mẹ anh sẽ ném anh ra đường không thương tiếc. Cứ nhìn cái cách bà dữ dàng ân cần với Thục Quyên thì biết. Anh ấp úng. Dạ, cũng được vài tháng. Bộ nội với mẹ không hài lòng về cô ấy à. Bà cầm thở ra. Mẹ thật không hiểu Thục Nguyên nó yêu con điểm nào. Bà chiếu tia nhìn xoáy vào Vũ Nguyên. Còn con, định bao giờ thì chia tay con bé hả? Bà Kim cũng nhìn xoáy vào anh chờ đợi. Vũ Nguyên kêu lên. Mẹ! Ngay cả con mà mẹ cũng không tin sao. Tại sao mẹ lại nghĩ con lúc nào cũng chỉ đùa cợt phụ nữ chứ? Bà cầm lạnh giọng. Con có thể đùa cợt với bất cứ ai mẹ không quản. Riêng với con bé này thì con đừng hồng. Nếu còn có ý định đùa cợt con bé thì hãy quên đi. Chỉ cần con bé nhỏ một giọt nước mắt vì con thôi thì mẹ sẽ ném con ra đường không thương tiếc. Bà Kim cũng nhìn anh gườm gườm. Con mà làm khổ con bé, thì đừng có hồng nhìn mặt nội. Vũ Nguyên bất bình. Rốt cuộc, thì con là cháu của nội của mẹ hay cô ta. Bà cầm thản nhiên là con, nhưng mẹ cũng yêu và quý mến con bé như con vậy. Bà Kim thêm vào. Nội cũng thế, nên con liệu mà đối xử với con bé cho tử tế. Nếu không, đừng trách nội sao không nổi trước. Nói xong, bà đứng dậy về phòng riêng. Ba cầm cũng đứng lên theo đỡ bà về phòng. Vũ Nguyên ngồi vò đầu bức tai, xem ra lần này là anh tự mua dây buộc mình rồi. Ngồi quay quần bên bàn ăn, Thục Quyên hít hít mũi. cha thơm quá, chắc em xin thêm tô nữa quá, chị Liên ơi. Chị Liên cười hiền. Ừ, em ăn đi, rồi chị múc thêm cho. Thục lùm bạn. Nói nhỏ Hương, chứ mày cũng phàm ăn không kém gì nó Thục Quyên tỉnh bờ. Có thật, mấy vật được đảo mà. Lan Hương cười xì sụp vừa nói. Tạ ơn Chúa, con lại có thêm một đồng minh nữa rồi. Nghe bà cô nói, ông Hải và bà Phượng nhìn nhau mỉm cười. Ông Hải lên tiếng hỏi, Sao? Dạo này tụi con học hành thế nào? Bà đứa đồng thành hồ. Rất tốt, bố ạ. Ông Hải gật gồ. Tốt, vậy Chủ nhật tuần sau, bố thưởng tụi con một ngày tắm biển ăn hải sản ở Vũng Tàu nhé. Cả bọn vỗ tay lớp bóp. Hoang hô bố, cảm ơn bố. Bố thật tuyệt vời. Quay sang bà Phượng, làng hường lẻm lĩnh. Đó là phần của bố, còn mẹ nữa. Bà Phượng tủm tiểm. Mẹ sẽ tặng các con mỗi đứa một bộ váy mới, để tuần sau giữ tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. Cả bọn lại vỗ tay ẩm ỉ. Hoang hô mẹ, Mẹ thật tuyệt. Ông Hải và bà Phượng đứng lên. Bố mẹ no rồi. Các con cứ thông thả xong rồi nghỉ ngơi. Giờ bố mẹ phải ra ngoài có chút việc. Thục Quyên hỏi, chiều ba mẹ có về không? Bà cũng không biết. Vì hôm nay, ba mẹ đi hợp nhóm bạn bè và đối tác làm ăn. Có thể sẽ về muộn. Vậy tụi con xin phép về bên nhà luôn. Bà Phượng gật đầu. Các con cứ thông thả ăn xong hẳn về. Hôm nào rảnh, mẹ sẽ sang chỗ của các con. Nói xong, bà Phượng và ông Hải về phòng chuẩn bị ra ngoài. Còn lại cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện râm rã. Ăn xong, các cô phụ chị Liên dọn dẹp đâu vào đấy rồi mới lên phòng khách dùng trái cây. Lan Hương nhìn đồng hồ rồi kêu lên Thôi chết Chiều nay tao có giờ học tiếng Hoa Mà tao quên mất Sắp trễ rồi Thục Quyền hỏi Vậy chiều nay đến phiên đứa nào kiểm hàng Ở siêu thị đây Hiền Thục Sa Khẽ Dương nói Là tao Nhưng sao tao nhức đầu quá Không biết có làm nổi không Thục Quyền nói Nếu mệt Mày cứ lên phòng tao mà nghỉ, chiều nay tao làm thai cho. Cảm ơn mày nha, Thục nói nhỏ. Thục Quyên phát nhẹ vào vai bạn. Mày học thói khách sáo từ bao giờ vậy? Thôi lên nghỉ đi, tao đi với nhỏ Hương kẻo trễ. Tối, tao ghé qua đón mày về. Nói rồi, Thục Quyên bước ra sân. Thấy lan Hương lông không dắt xe ra, cô nói. Mày bỏ con ngựa sắt đó lại đây đi. Giờ trễ rồi, phải lên chiếc mã mà phi thì mới kịp. Thục quyên mở cửa ra ra đẩy chiếc Attila màu trắng tháo cảnh ra. Lạng Hường lạo lên ngọi kẻ xào nói. Mày chê con ngựa sắt, chứ với tao nó là bảo vật. Mai mốt có lấy chồng, tao sẽ mang theo làm của hồi môn. Thục quyên lườm bạn trước khi đề mái cho xe chạy đi. Tao có nói là tao chê đâu? Tao bảo mày để đó chiều tối ghé lấy. Đó là tài sản đầu tiên do chính mình làm ra mà chê sao được. Hai bạn vừa đi khỏi. Thục thấy mặt mày choán vãn. Hai mắt triệu xuống. Vì không thể nằm ở phòng khác. Cô bèn cường đứng lên. Vịnh chặt cầu thang lần bước lên lầu về phòng của Thục Quyên. Mở cửa phòng bước lại giường. Cô ngã xuống và không còn biết gì nữa. Đang ngủ ngon, Phú Khang phải giật mình tỉnh dậy, vì một cánh tê tê rần, mở mắt nhìn đồng hồ. Hơn 3 giờ chiều, anh ngủ một giấc hơn nửa ngày. Đang định ngồi dậy, thì cánh tay nặng trịch tê rần, khiến anh quay qua và giật mình kinh ngạc, vì một người đang gói đầu lên tay anh ngủ ngon lành. Phú Khan bật dậy như cái lò so, Nhưng người bên cạnh vẫn say xưa ngủ, không phản ứng. Phủ Khang nhìn kỹ và hát mồm kinh ngạc. Thiên Thục, sao cô ấy lại ở đây? Phủ Khang nhìn kỹ, vẫn quần tây và áo sơ mi giản dị. Thiên Thục, thật ngoan hiền trong giấc ngủ như tên gọi của cô. Phủ Khang để ý, thấy hơi thở của cô khó nhọc, tráng ướt mồ hôi dù phòng anh có mở mái lạnh. Khẽ đặt tay lên tráng thục Anh giật mình rụt tay lại Cô ấy sốt cao quả Anh phóng xuống giường Chạy nhanh xuống nhà Tìm Vũ lên nhờ giúp đỡ Nhưng một mảnh giấy đặt trên bàn Vũ thông báo cho anh biết Là Vũ với chị Liên có việc ra ngoài Đến tối mới về Vũ khang đành lấy cái thao Thêm ít đá lạnh Và cái khăn long đem lên phòng Nhũng khang ước Anh trườm lên trán cho thục Một lúc sau, thấy vẫn không hạ sốt. Anh bèn gọi điện cho bác sĩ. Sau khi khám xong, tiêm cho thục một mũi thuốc, ông nói. Cậu yên tâm, cô ấy không sao đâu. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi. Tối cô ấy tỉnh dậy. Cậu ép cô ấy ăn hoặc uống chút gì đó rồi hãy uống thuốc. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ ra cổng xong. Anh lật lật quay trở về phòng. Nhật lấy cải ghế để bên giường. Anh ngồi xuống ngắm thục. Trong giấc ngủ, có bé hiền và dễ thương đến lạ. Không kìm được, anh cuối xuống hôn nhẹ lên tráng, lên mã. Chợt có tiếng hắn giọng ngoài cửa. Làm phú khang giật mình nhìn ra anh lào bào. Làm gì mà lặng lẽ như bóng ma vậy bà chị? Thục quyên thẳng nhiên bước vào phòng nói. Nhờ vậy, ta mới thấy được hành động mờ ám của mi chứ. Nè, cậu em muốn làm gì thì đợi người ta tỉnh lại, chứ thừa lúc người ta mê man mà làm bậy thì không hay đâu. Phú Khang ạ, chị nghĩ đi đâu vậy? Tại cổ bị sốt nên em mới lo cho cổ chứ sao? Thật quyên đến bên giường tụm tiểm. Thì ra bấy lâu nay, My xiên đến nhà trọ không phải là vì bà chị này mà là vì cô bé nhỏ nằm trên giường kia phải không phủ khang đứng lên thở ra chị đã thấy thì em cũng không giấu đúng là em đang yêu cô ấy nhưng không biết cô ấy nghĩ gì và càng không dám hỏi thẳng cô ấy thuộc quyền vỗ vai phủ khang nào phải tự tin lên chứ ta gửi nó lại đây có gì chút nữa nói dậy My đưa nó về dùm, có hỏi cho mi đó, cố mà nắm bắt. Phú Khang cười rạng rỡ. Cảm ơn bà chị nha, lời cảm ơn chân thành nhất đó. Thục quyền phải tài. Là người trong nhà cả, mi không cần phải khách táo. Nhưng ta nói trước là đừng có làm cho nó buồn đấy. Nếu không, dù là chị em, ta cũng không nương tay với mi đâu. Nhỏ thuộc lâu nay theo ta thì chưa luyện đủ 10 thành công lực nhưng cũng được 7-8 thành, mì cứ liệu chừng đẩy. Mở cẩm cho thuộc quyền, phú khang lào bào. Ai ở gần chỉ một thời gian thì từ thỏ điều hóa thành sư tử hết. Tiến thuộc quyền ra cẩm xong, phú khang vào nhà mở tủ lạnh tìm nước uống thì giật mình khi nghe tiếng tục hát trên lầu. Thành chạy vội lên. Thục đang dễ dụa trên giường mắt nhắm nghiền. Mồ hôi tuôn đầm tìa. Anh lật đật chạy lại ôm chặt Thục. tay anh vỗ nhẹ vào má Thục. Thục, mau tỉnh dậy đi em. Mở mắt ra nào. Thiền Thục mở mắt ra. Ôm lấy phú khang hòa khóc. Phú khang vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Nín đi, hoang nào. Có ai làm gì em đâu mà khóc. Hiền thục thúc thích Em nằm mơ thấy lũ quét Nước nhiều lắm Trôi hết nhà cửa Người chết nhiều lắm Có cả anh nữa Phú Khang siết chặt thuộc vào mình hơn Anh từng nghe thục kể Ngày trước Nhà thục bị nước cuốn trôi Ba thuộc vì phải cứu mẹ con thuộc mà chết Cái chết của người cha Làm thục si sục một thời gian dài Từ đó Mỗi lần ngã bệnh Thục đều gặp ác mộng và la hét thức thanh như thế. Phú Khang vỗ về. Không rồi, không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Em xem, anh còn sống sờ sờ đây nè. Thục đã bình tĩnh lại đôi chút, liền đẩy Phú Khang ra. Cô nhìn quanh ngơ ngát. Ơ, đây là đâu? Phòng của Thục quyên. Em sốt từ chiều đến giờ. Thục nhếu mài rồi, lúc chiều, mình chuẩn bị đi làm thì đau đầu dữ dội không đi nổi. Thục viên phải đi thai cho mình. đang suy nghĩ miền màng, thì Phú Khăn đặt tay lên trán thục. Đầu đã bớt nóng, có vẻ như em đã hết sức rồi. Giờ uống thêm một liều thuốc nữa, thì mai sẽ khỏi bệnh thôi. Thục ngước mắt lên. Em muốn về. Đưa thuốc và đặt ly nước vào tay thục. Hữu Khang nói, uống thuốc đi rồi anh đưa về. Thục lắc đầu, em mang về nhà uống cũng được. Và lại, em khỏe rồi, em tự về được. Không được, anh đã hứa với Thục Quyên là phải đưa em về. Anh mà để em về một mình là chết với bà chị nghĩ đó cho coi. Hóa ra, anh đưa em về là vì Thục Quyên dặn. Vậy, để em về một mình. Em biết cách nói cho nhỏ ấy khỏi giận. Nói xong, cô đứng lên bước ra ngoài. Nhưng được vài bước, có thấy mình lọt thỏng trong vòng tay phú khang. Tiếng anh thì thầm sát bên tai. Giận gì anh vậy? Có một chuyện mà anh muốn em biết. Đó là anh muốn em ở mãi bên anh như thế này. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, cô bé ạ Hiền thục đỏ mặt, vùng ra, định bỏ chạy. Nhưng Phú Khan nhanh hơn, chụp tay cô kéo lại. Định trốn hả? Đâu có dễ vậy. Mau uống thuốc đi rồi anh đưa về. Thục bụng phiệu. Đang đói. Mà uống thuốc, nó cào ruột. Chịu sao nổi? Phú Khan vỗ tráng cười xòa. Xin lỗi, anh quên. Nói rồi, anh bỏ tọc mấy viên thuốc vào tủi áo. Nắm tay thuộc quyền kéo đi. Anh đưa em đi ăn chút gì, rồi uống nhẹ. Phú Khang đưa Hiền Thục đi ăn. Ép cô uống thuốc xong mới đưa về nhà trọ. Xe dừng trước cổng, mở cửa xe cho Hiền Thục. Phú Khang khoát lên người cô cái áo khoác của anh. Hôm nhẹ lên tráng cô, anh thì thầm. Chúc em ngủ ngon. Đợi Hiền Thục bước sau cánh cổng. Phú Khang mới cho xe chạy đi. Nhìn nhà cửa tối ôm. Hiền Thục thở vào nhẹ nhõm. May quá, hai con tiểu yêu nữ đó ngủ rồi. Nếu không, cô sẽ bị hai đứa nó ra khả một cách giả mang rỡ cho xem. Rón rén như một con mèo, Hiền Thục mở nhà cửa phòng khách. Nhưng vừa đặt chân vào, thì đèn vòng khách bật sáng. Hiền Thục giật mình, giấu vòi chiếc áo khoác sau lưng. Thục quyền ran mảnh. Mày đi đâu? mà giờ mới về. Thục ngắt ngứ. Tao đến thư viện chứ đi đâu? Làn Hương tình quái. Mày giấu cái gì sao lưng thế? Hay mượn được sách hay rồi giấu xem một mình? Vốn không quen nổi dối, thục bị sụp bảy ngày. Hết đâu mà sách, chỉ là cái áo khoác thôi. Làn Hương nhíu mày hỏi lại. Áo khoác? Tao nhớ lúc chiều đi mày đâu có mặc áo khoác. Biết mình bị hố, nhưng nhìn ánh mắt tinh quái của hai nhỏ bạn, thuộc bỏ chạy về phòng kèm câu nói. tuổi bay thật quỷ quái. Lan Hương sửa lưng. Vậy hả? Thục Quyên cũng nói vọng theo. Ai chứ mày làm em thì tao chịu. Thả thuộc Nguyên xuống. Phú Khang cho xe chạy ngay vì anh có hẹn với thuộc Đang lại hoài mở cổng Chờ Thục Nguyên giật mình Buông rơi sau chìa khóa Vì có người đang ở sát sau lưng cô Thục Nguyên quay ngoát người lại Trông thấy Vũ Nguyên Cô sầm mặt May mà tôi không mắc bệnh tim Rồi cô cao giọng từng sộ Anh làm gì mà tới nhà tôi giờ này Vũ Nguyên điềm nhiên Tới thăm người yêu không được sao Thục Nguyên quát mắt Ai là người yêu của anh, hợp đồng có ghi rõ tôi chỉ là người yêu của anh khi có sự hiện diện của gia đình anh thôi. Đừng có nói là anh quên nhé, điều này chính là anh đề nghị mà. Phụ Nguyên bực bội. Vậy, gia đình tôi sẽ nghĩ gì khi thấy cô là người yêu của tôi mà lại ngang nhiên cặp tay với người khác vậy hả? Thục Nguyên biểu môi Người yêu của tôi đề nghị anh dùng từ cho chính xác nha. Nếu không vì cái hợp đồng quái quỷ kia thì nói thật nhé. Có chất 18 xe vàng đi mòn những con đường trong thành phố này cũng chưa chắc làm tôi siêu lòng trước một đại gia hữu danh vô thực Ăn chơi đàn điếm như anh đâu. Vũ Nguyên trừng mắt, cô biết gì về tôi mà dám nói thế? Thục Nguyên khoanh tay tựa vào cổng, mặt hơi hớt lên. Tôi biết nhiều hơn anh tưởng đấy, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi sẽ không vào cuộc chơi nếu không biết đối thủ của mình là ai và thực lực như thế nào. Thục Nguyên cười mỉa, bây giờ thì cô biết hết rồi chắc. Thục Nguyên thản nhiên, tôi không thể đếm xem đầu anh có bao nhiêu sợi tóc. Hay anh có bao nhiêu bộ quần áo hợp thời trang. Nhưng thành tích ăn chơi của anh thì tôi có thể liệt kê rõ ràng. Chẳng hạn như một đêm, anh vung vải bao nhiêu tiền, nhảy nhót với bao nhiêu cô bồ. Nói một cách khác, thành tích ăn chơi của anh, tôi liệt kê hết đêm này cũng chưa hết. Tôi chỉ gói gọn một câu, anh là một tên phá gia chi tử. Vũ Nguyên trừng mắt, cô là chị của tôi chắc, mà cô cũng rảnh rõi quá nhỉ, theo dõi tôi kỳ thế cơ à. Thục quyền nhũng vài, thời buổi này, người ở đây cũng có thể điều hành một công ty tầm cỡ ở nước ngoài hoạt động trôi chảy Thì việc nắm bắt thông tin cá nhân của một người nổi tiếng như anh, đối với tôi dễ hơn ăn bánh lọt. Mà tôi cũng không rảnh rỗi để tò mò theo anh vậy đâu. Nói rồi, cô nhìn Vũ Nguyên từ đầu đến chân rồi phán. Anh đâu có giá như thế. Vũ Nguyên tức tối. Cô thật là quái quỷ. Không hiểu sao tôi lại suy xẻo dây vào cô cho mệt thân nhỉ. Thục quyền thẳng nhiên. Muốn khỏi dây dừa với tôi thì dễ lắm. Thế nợ cho tôi đi. Cô thật biết đùa, tiền của tôi chứ đâu phải lá mít. Tóm lại, chừng nào tôi chưa lấy được tiền thì cô đừng mong tôi hủy hợp đồng. Thục quyền tỉnh bờ. Tùy anh thôi, nhưng xin nhắc cho anh nhớ là chỉ còn 5 tháng 14 ngày nữa thôi. Anh thừa kế được hay không thì hợp đồng cũng chấm dứt. Nói rồi, cô bước vào đóng cổng, Vũ Nguyên đẩy cổng ra. Nè, cô đi đâu đó? Tôi chưa nói hết mà.